Những tiếng hát ấm áp dù con khi đông lạnh về. Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê. Để con không lớn lên giang giọng đồi vai rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui. Mẹ vẫn thứ dù cho con mang bao nhiêu làm lỗi. Mẹ đã có phút giây. Má có những lúc thức cho con bao đêm ngủ say. Con hoa chào tương lai. mẹ Những ánh nắng lấp lánh Đưa con đi trên đường quê Để con hôn lớn lên giang dặm đôi gai Rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui Mẹ vẫn thứ tha Dù cho con mang bao nhiêu lặp lối Mẹ đã có cuối sâu nước mắt Cho con thơm ai đủ cười. Mẹ đã có những lúc thức trắng bất bao đêm ngủ say người con nâng bó hoa xinh chào tương lai mẹ cố đơn đứng bên yên đầy mưa bay chuyện môi bước đi riêng mãi khác ghi tình mẹ bao la biển trời mẹ là những tiếng hát ấm áp suốt con khi đông lạnh về. mẹ là những anh nắng lấp lánh đi trên đường quê để con cô lớn lên dang rộng đôi vai rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang bao nhiêu lòng đói mẹ đã có bao mà cho con cả ngày đủ vui. mẹ đã có những lúc thất trang cho con bao đêm สิ mai ka nhiều cuộc sống mong cho con luôn luôn yêu đời sống vui tươi cho con bao la biết mấy những đêm hôm con trong tay không ướt vai còn. con là có biết con yêu mẹ nhiều dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói anh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ cách xa mẹ sưởi ấm cho ta một con về yêu Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu tiếng con như với thế suốt đời là mẹ yêu mẹ đừng mãi ra đi cho con một cõi Yêu đời sống vui tươi. Tình cho con bao la biết mấy. Những đêm mâm con trong tay không muốn vai con mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù câm nến nhưng con thật lòng muốn nó Ai sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu. Cú hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa chẳng ta muốn con này con đi qua bao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 Mẹ yêu Lòng mẹ thương con Như vầng trắng tròn Mùa thu Tình mẹ yêu mến Như làn gió Đùa mặt hồ Lời riu mắt mắt Im như sao Riu giật rơ Nắng mưa sáng chiều Cùng tiếng hát trẻ thơ Thương con thao thức bao đêm, ba đêm chiều Con đã yên giấc mẹ hiền mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền một dương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm tiếng riu êm đêm tiếng riu êm đêm mẹ hiền năm tháng chiếm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 con hỏi mẹ sao cài hoa màu trắng vào những ngày báo hiếu lễ vu lan sau không cài hoa hồng màu tươi thắm mẹ kể nói mẹ không còn có mẹ như dòng sông những chiều đông lạnh xa kẻ vô phần nên mẹ sớm ra đi thân cu của anh sống một đời lặng lẽ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 Chiều thu lá thu, rơi. Có một chiều thu...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 thao thức mãi vầng trăng người ơi có biết rằng tình ta vẫn âm thầm Nặng nề chân bước qua đường Huế sao dài có bóng người xa có xa Nam giao ơi câu hẹn thêm nào nè tim ta lắng nghe hỏi lời tình xưa vương con lại chẳng còn nhẹ lay, mây trời còn mấy vẫn còn nhớ thương sao lặng lẽ tiêm buông lời cùng gió đi không về thao thức mãi vầng trăng người ơi có biết rằng tình ta có Đường Huế sao dài có Bóng người xa có xa Nam sao ơi câu hẹn thề Ngày nào thêm nào nè Tim ta lắng nghe hỏi Lời tình xưa vương con hài Chẳng còn nhẹ lắm chơi còn bay vẫn còn nhớ thương đông đầy chẳng còn đầy với sương con tan giới Huế còn nhớ thương một người. chẳng còn nhẹ lấy mây chơi con bay vẫn Czuję, że